chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính g i ả tiếp theo là phần 32 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ thiếu phụ cười khẽ đáp hai lão là võ lâm nhị quái đâu chiếm cứ cả ngọn thái sơn đệ tử của họ không có dưới số một ngàn lão lùng tên gọi là việt hận thiên lão ốm là thường hận địa ánh nết cả đôi đều quái đáng vô cùng hai lão võ lâm nhị quái sau khi chui ra khỏi quan tài cũng y như là những người đã xuất hiện từ trước cất tiếng hô to quyết ma lai càng khôn thành âm của hai người càng rền rỗi lanh lảnh chát t a y hơn cả bốn người trước nhiều tiếp theo đó là từ hai cổ quan tài thứ bảy và thứ tám bùng lên một tiếng nổ như sấm động lần này là hai gã trung niên áo trắng nhảy ra gã thứ hai râu ria quanh hàm da mặt như lọ chảo bên dưới hàm râu bao nhiêu thì chiếc đầu lại trụi lũi xói xỏi bấy nhiêu hai gã cùng t à i bưng cái lư hương g i ờ cao khỏi đầu rồi chậm rãi tiến đến giữa điện cất tiếng h ồ to quyết ma bình vũ trụ tám gã cùng đứng dậy thành hình bán nguyệt c h ờ một khoảng trống ở giữa chừng như là để đón rước ai vậy hạ chí bình trong lòng rúng động quay sang hỏi thiếu phụ quyết mà thể y giáo dường như là còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ chứ không phải đơn thuần là tham vọng chinh phục gió lâm không thứ phụ cười nhẹ nói làm sao mà ngươi biết qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia đã đủ hiểu rành mạch rồi m ị có nhận thấy rằng thiên hạ hương v ô n g thất phu hữu trách không hạ chí bình thở dài nói nhưng một kẻ thư sinh yếu đuối chỉ biết bình luận võ ở trên giấy trắng mực đen thì làm sao mà xoay chuyển được thời thế thiếu phụ vụt vĩnh sát m ặ c nói thật là đồ vô dụng bỗng khi ấy thì một tiếng nổ làm rung chuyển cả tòa đại đ i ệ n từ trong cổ quan tài sơn đỏ cuối cùng giọt ra một gã khoác áo ngũ sắc mang chiếc mặt nạ màu đỏ thẳm như máu thân hình thật là khôi nhĩ hà chí bình khẽ kêu lệnh tình quyết ma thể y nhân này đúng là hung thủ hôm qua đã tàn sát cao thủ của bổn giáo nhìn thấy cả thù xuất hiện trước mắt chàng nghiến răng c à n g kẹt chỉ muốn nhảy xuống liều mạng cùng với đối phương t h ứ phụ chừng như biết ý bấm khẽ vào tay của chàng như biểu lộ ý khuyên ngăn quyết ma thể y nhân vừa xuất hiện nơi đại đ i ệ n tám t ì n h nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng n g h i ê m chậm rãi tiến lên nơi địa vị trung ương đứng trám vào cái khoảng trống mà tám người đã sẵn chừa khi nãy quyết m à t h ể y nhân d ơ i g i ọ n g nghiêm trang cất lợi chừ vị tám người sẵn lòng tham nhập vào bốn giáo đáng q u y đáng q u y lắm thay mặt giáo chủ bốn nhân hân hạnh chấp nhận quyết m à t h ể y nhân dừng lại hắn hắn giọng lên một tiếng rồi để tăng thêm phần trịnh trọng như sắp thốt lời bắt đầu từ đêm nay mỗi vì được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc đặc biệt của bổn giáo và được kể như là đệ tử của bổn giáo nếu kẻ nào vi phạm giáo quy tất phải bị sự trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật tám người cùng nghiêng mình n ó y chúng tôi quyết trung thành theo giáo d ụ quyết mà thể y ê nhân n dẫn một giọng điệu đầy vẻ nghiêm chỉnh n à y sau khi gia nhập bốn giáo phải theo đúng tam hung chủ nghĩa thế nào mới gọi là tam hung là đối với mình phải hung đối với người ngoài cũng phải hung phương pháp mưu mô hay thủ đoạn tất nhiên là cũng phải hung khác thường tám người còn lại kính nghiêng mình nói đệ tử s i n h thủ theo quyết mà thể y ê nhân ánh mắt d ụ t ngời lên như điện lạnh lùng rẽ rạc từng tiếng một mỗi người phải tự quỷ đi một mắt đó là lễ nhập môn của bổn giáo đ â u tám người nọ nghe xong đều tất cả giật mình biến sắc cho đến thiếu phụ áo hồng núp sau lưng tượng phật to cùng hai cái bóng s á m đã vào sau lúc nãy tuy là kẻ ngoại cuộc nhưng g i a lưng cũng đã tháo rịnh rau mồ hôi đợi chờ phản ứng của tám tên tân giáo đ ộ tám người qua giây phút kinh hoàng cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau đột nhiên tám gã cơ hồ cùng một lượt nhất tài chọt thẳng vào mắt của mình móc ra một con mắt máu tươi nhỏ giọt q u a n g cảnh bên chân của quyết ma thể y n h ậ n động tác của họ gần như là đồng loạt rất lẽ là cương quyết không một ai rơi chót hoạt trừu trừ hạ chí bình trước cảnh ghê gớm ấy cũng phải kinh hoàng tái mặt mày quyết m à thể y nhân buông lên một tiếng cười thoải mái từ trong người lôi ra tám chiếc mặt nạ t r à o cho tám người rồi lớn tiếng ra lệnh mang lên đi tám người sau khi trồng chiếc mặt nạ vào cảm thấy mình đã đổi thành một nhân vật khác hẳn họ đưa tia mắt nhìn nhau ngắm n g h ĩ a thật rồi đắc ý tội nguyện như khiến họ quên hẳn cơn đau nhất dữ dội vừa bị quỷ q u ạ i con mắt cả bọn cuồng lớn tiếng cười lòng l ộ n g như điên cuồng thành nằm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén nghe như xé toạt màn tay như chất chứa đầy rẫy sự q u á n hờn thống khổ hung tàn và ngạo nghễ giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy một luồng ớn lạnh lan l õ i vào trong sống lưng của mình quyết ma thể y nhân cũng cười ha trừ vị q u a là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất tám người khá nghe lệnh đây tám người d ộ i ngưng ngay tiếng cười cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu đang được quyết mà thể y nhân trịnh trọng d ơ cao khỏi đầu cả tám người đều rúng động d ộ i quỳ xuống cung kính đệ tử chờ lệnh quyết m à thể y nhân từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng người nào chịu lập đầu công tóm lấy tên khốn n ấ p ở phía sau thần tượng cho bốn nhân một gã đại hán áo làm có khuôn mặt dài sọc như ngựa tuy đã đeo chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn còn ló ra ngoài ở dưới gần phân nữa c h à n g bước tiến lên vòng tay h â m hở nói đệ tử sẵn lòng vì giáo lệnh ra tay quyết ma thể y nhân gật đầu chấp thuận nói làm nhiều vỏ khá cẩn thận đó thiếu phụ áo hồn g mặt liền đổi sắc d ộ i lôi ở trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trồng nhanh lên mặt đồng thời d ẫ n tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay hà chí bình lúc ấy đã sợ đến rung bắn cả người mồ hôi tháo lạnh dầm d ề gã á o làm mặt ngựa tên gọi là lam nhu võ kia dáng ọ n chiếc áo dài xanh đoạn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thân tượng phật nhưng khi trảo kình của gã bắn ào đến gần chân tượng thì liền sau đó là một luồng nhu lực tỏa ra đón chẹn luồng trảo kình của gã phải d ộ i lại không sao chạm tới thần tượng được quyết m à thể y nhân n thấy thế cười khải lên một tiếng quay sang gã áo lam thứ hai và ra lệnh thù nhất thiên kỳ hạn g ông trong ba chiêu phải q u ý cho được pho tượng ấy thù nhất thiên nghiêm mình lãnh lệnh xin tuân mạng lòng trong tiếng thốt gã lập tức vận tụ công lực đúng tám thành lên tay phải quật thẳng vào thần tượng ào gió t r ư ở n g thóc ra như một lượng sóng to cuốn phăng phăng ra trước t h ấ y mạnh sợ hồ có thể là lệch núi chuyển nôn lào chúa tử lao thù nhất thiên chững lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm đã thấy gã lại dốc ra tám thành thì đừng nói chi là pho tượng đã gần m ộ t rã vì tháng năm lâu lắm mà dù đấy là một tảng đá xanh rắn chắc cũng dở tan từng mảnh vụn ngay nhưng sự việc xảy ra đã ngoài ý liệu của mọi người luồng c h ư n g lực hùng mạnh tựa như thác đổ kia khi còn cách pho tượng độ d à i t ấ t bỗng như gặp phải một bức tường sắt vô hình chắn ngang khiến luồng c h ư n g phân đã bị vội ngược trở lại cố chủ thù nhất thiên biến sắt vội lách sang một phía vừa d ẫ n luồn chưởng phong rút lướt qua người và tông đúng vào hai cánh cửa của gian điện rầm hai cánh cửa không sao chịu đựng nổi bật tung bản lề rồi rơi ầm xuống sàn gạch thiếu phụ áo hồng lần này rất đ ổ i q u a n mang vì trước sau hai lần nàng đều không hề ra tay vậy mà kẻ bí mật vừa ám trợ nàng vừa rồi là ai người ấy núp ở nơi nào hà chí bình tất nhiên lại càng không hiểu ất giáp ra sao lại chê thầm hai gã áo lam là hạng tôi cơm vô dụng quyết m à t h ể y nhân nhãn quan khá là sắc bén thoáng qua đã nhìn rõ ẩn tình ở bên trong gã đảo mắt nhìn quanh khắp điện đoạn b u ồ n tiếng cười ghê rợn cau <cười> nhân phương nào hà tất phải d i ở cái trò núp lén ở trên thính nhà như vậy nếu đã là ra tay thì hãy chỉ rõ bản lĩnh và t r ư ờ n g m ặ t xuống đây đi từ trên thính nhà đột tức g i a n g lên một giọng nói lanh lảnh đáp lại tình khốn m ì chưa xứng để gặp mặt ta dù lão giáo chủ thối của m ì thân hành tới đây m ờ i chưa chắc là ta đã vui lòng thấy mặt h u ố n h ộ là hạng mi quyết m à thể y nhân vừa nghe qua giọng nói đã giật mình rúng động hà chí bình cũng không kém lạ lùng hoài s à n g hỏi thiếu p h ụ áo hồng tiếng nói ở trên t r í n h nhà dường như là giọng của một cô gái thì phải t h i ế phụ cười t ẩ m tỉm người đẹp của mi đến rồi kìa quyết m à thể y nhân lúc ấy đôi mắt lông lên sòng sọc, sọc thét to việc hận thiên kỳ hạn trong mười chiều phải lấy chiếc đầu của đứa cường ảnh ở trên chính kia cho ta một t r ồ n g võ lâm nhị quái liền bước ra trước vòng tay ra lệnh t ư â n g mạng g i ặ t áo dài màu xanh liền theo đó mà phất phới như cánh bướm người của lão đã nhấc giọt vào không gian song chưởng cùng lúc v u ậ t tréo lên đỉnh nhà hù ào hai luồng chưởng phong nói tiếp cuốn r a dội lại thành một sức mạnh như một trận bão tố kình thiên khiến cho gian đại điện lung lai kèo cột chiến mình kêu răng rắc ngói gạch v ă n rỗn rãn khắp nơi thiếu p h ụ áo hồng trước quy luật hải hùng ấy cũng không khỏi đưa mắt nhìn lên nhưng nàng b ó n g mỉm cười nhẹ dõi hà c h i bình t à i che lấy đỉnh đầu phòng mảnh ngói rớt xuống trúng mình lo âu rồi k h ả hỏi người bí mật nước trên trần nhà có thể đã bị lão áo lam đánh rớt xuống rồi chăng người yên tâm đi không khi nào đâu t h ứ phụ vừa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết thình lình g i a n g lên kèm theo là một bóng người từ trên cao té p h ậ t xuống giải vụa vài cái là xuôi người cứng đơ trên mặt đất tất cả những kẻ có mặt ở nơi đại điện đều giật mình biến sắc đ ỉ n h thần nhìn kỹ nạn nhân bị tử thương ở dưới đất chính là lão già áo xanh diệt hận thiên trên thái dương quyệt của lão đã bị cắm sâu một ngọn t r u y hồn đinh bãi g ó c dài độ ba tấc trên mũi thất giác t r u y hồn đinh ấy còn l ú ra ba chiếc gai dài màu trắng óng ánh chói lòe cả mắt từ huyết ma thể y nhân ra bãi gã còn lại nơi đại điện đều tháo l ô i một bước khiếp đảm k ê u l ê n thất giác truy hồn đinh thiếu phụ áo hồng cũng sửng sốt lẩm bẩm lấy mình thất giác truy hồn đinh đã ba mươi năm hơn chẳng xuất hiện trên giang hồ vậy nàng ta là ai kìa thấy giả b à n hoàng của thiếu phụ hà chí bình không dằn được sự tò mò chàng c ấ t tiếng hỏi thất giác truy hồn đinh là thế nào tại sao trên ba mươi năm không xuất hiện ba mươi năm về trước thất giác truy hồn đinh chỉ xuất hiện qua một lần mà nội trong đêm ấy hơn bảy mươi cao thủ hát đạo đều phơi thay cùng một lúc nhưng chỉ d ỏ n d ẹ n lần ấy rồi mất tâm luôn dù thế nhân vật gió lâm mỗi lần nhắc đến thất giác truy hồn đinh vẫn còn thấy khiếp hãi tương truyền chủ nhân của thất giác tri hồn đinh là một thanh niên hiệp sĩ nhưng chẳng hiểu gì nguyên nhân nào người lại g ử i thân vào cửa phật làm tăng không hề tái xuất trên chốn võ lâm nữa hà chí bình thắc mắc hỏi tiếp thanh nằm lúc nãy rõ ràng là của một cô gái chứ nào phải là vị hòa thượng nào đâu thiếu phụ cười khẽ <cười> ngốc ơi là ngốc ta nào phải đến vị trong đại điện này ta chỉ nhắc đến vị chủ nhân có thất giác truy hồn đinh của ba mươi năm về trước kìa thứ phụ áo hồng vừa thốt dứt lời thì lập tức một thanh âm do ve như tiếng mũi rõ vào tay đúng là đối phương đã áp dụng thuật truyền âm nhập mật tàm t h o ạ i cùng nạn vị hòa thượng ấy là sư phụ của ta đâu thứ phụ áo hồng chưa kịp sững sờ thì bên dưới điện quyết ma thể y nhân đã rống lên như sấm người khác sợ thất g i á c truy hồn đinh của mì nhưng đừng hòng dọa nổi lão phu y đảo mắt quét nhanh khắp bãi người gã dây một giọng gần như là ra lệnh nói thường hận địa trong vòng năm chiêu phải hạ sát cho kỳ được o n quỷ cái ấy cho ta thường hận địa nghe gọi tên mình không khỏi âm thầm rúng động sắc diện lầm lì thận trọng n g ẩ n đầu nhìn lên thình lình t à áo xanh loáng động d â y một ngón khinh công cô hạt ma d â n nhấc dọt thân hình lên khoảng không chưởng phải đồng thời tung ra một trảo tay trái tiếp nối quét ra một đ o ạ n t u y ệ t kỹ nhanh hơn cả đường xét đi c r ả o phòng ở tay phải vừa vi vút tủa ra chưởng lực ở tay trái đã cuồn cuộn đùng tới tựa gió đùa sống cả đột nhiên từ trên thính nhà n h ẹ nhẹ, nhẹ tuôn ra một luồng nhu kình như có như không lợi hại d ĩ thường lượng nhu kình kỳ ảo ấy ngang nhiên lướt vượt qua tầm q uy lực của hai lớp t r ư ở n g và trảo kình tông thẳng vào mình của đối thủ khiến cho thường hận đ ị a người đang thấy n h ấ c lên bỗng bị trầm rơi trở xuống trong làng ngói cát đổ tuôn mù mịt ấy bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng chiều thái sơn ngư lôi t r ư ở n g khá hùng mạnh đó bốn cô nương b ă n g thưởng cho mi đây lòng giữa âm thanh từ trên mái ngói một luồng ánh sáng lóe mắt chớp vòng qua k è o nhà và bắn nhanh vào hướng thái dương quyệt của thường hận đ ị a quá sợ cho nên quên cả giữ ý lão hơ hải rú lên chết ta rồi kèm theo là một tiếng gào thê thảm thân hình của thường hận đ ị a từ ở trên cao té phịch xuống đất máu tươi tuôn ồng ộc ra khỏi miệng hôn mê bất tỉnh tại nơi tất cả những kẻ có mặt nơi đại điện đều biến hẳn sắc mặt q u y ế t m à thể y nhân vội trấn định tinh thần tay phải v ụ c dơ cao chiếc áo năm màu quát to ra lệnh nhị vị hoàng hà thủy hiệp g i a n g nhược chí g i a n g nhược ngu hãy vì bổn giáo mà ra tay ngăn địch hai gã đại hán áo đen trong nhóm sáu người còn lại liền ứng tiến g bước ra vòng tay chúng tôi xin tuân giáo lệnh thúc xong hai người cùng quay phát lại chầm chậm, chậm dáng cao d ạ t trường bào và cùng song song lát mình giọt lên mái nhà liền tay vỗ ra bãi chữ chữ trước n ó i liền chữ sau bóng chữ trùng trùng như sơn nhạc k i n h lực từng đợt từng đợt đổ dồn vào nhau tựa như là sống sau đùa sống trước ào ào dốc n g ư ợ c lên mái nhà nhìn thấy chữ quá dữ dằn của hoàng hà nhĩ tập hà chí bình không khỏi kinh mang hoài sàn hỏi thiếu phụ chữ lực của hoàng hà n h ị tặc quá ghê gớm chắc chắn là có thể đương cự vị cao nhân nọ vậy thiếu phụ áo hồng lắc đầu cười khẽ nói dùng thịt miếng để đuổi chó chỉ mất thịt mà vô bổ chưa chắc thiếu phụ d ụ c xịt lên một tiếng rồi bảo khẽ xem kìa vị cao nhân ở trên mái nhà đã hiển lộ thần q u a y rồi ồ té ra là một người bao mặt hà chí bình vội nhìn theo hướng ngón tay của đối phương thấy là một nữ lan áo đen đang cùng hoàng hà nhị tặc đổng nhào quyết liệt trên sàn nhà hà chí bình rất đ ổ i hoài nghi dốc dáng của cái bóng đen đó c h ẳ n g lờ mờ như đã gặp qua một lần nào rồi nhưng nhất thời không sao nghĩ ra chợt nghe nữ lan quát to lên té này âm thanh vừa thoát ra hai thân hình nặng nề nối tiếp nhau rơi b ị c h xuống sàn nhà sau một tiếng hữu nặng nề cả hai cùng d u i chân n g a y đơ hết thở q u y ế t m à t h ể y n h â n đã hết n ổ i chế dằn được y giận dữ nghiến răng ken két g i a n g nam nhất kiếm lữ siêu thôi sơn chưởng lưu hà truyền nhị vị phải ra tay hạ địch hai gã trung niên áo trắng liền ứng tiếng s ô n g ra bộ pháp của hai người thoang thoát nhẹ nhàng tựa như là cưỡi gió đùa mây chân không g i a n g lên không tiếng động hà chí bình x u ấ t sao khen ngợi nói Wow. thực hình công của hai người này quả là cao siêu so với hoàng hà nhị tạc khi nãy chân không dàn một tiếng động đó t i ế u nữ áo hồng cười nhạt nói còn lâu chúng đem nạp mình cho nàng áo đen thì có hà chí bình thắc mắc hỏi tiếp gã quyết ma thể y ê n d â n võ công xem ra tuyệt diệu vô cùng tại sao chẳng thân chinh ra tay lại cứ sai cắt hết người này đến người kia ứng chiến như vậy chứ người quả là thật ngốc hết chỗ chê đó là thủ đoạn mượn đào giết người người không hiểu hay sao hạ chí bình bất mãn nghĩ thầm à nào thật hỗn hào hết chê ta ngốc rồi bảo ta khùng chẳng lẽ là thật vừa khùng vừa ngốc hay sao thiếu phụ thình lình kéo tay chàng rồi khẽ giọng nói xem kìa hai gã áo trắng này cũng khá lắm đó cầm c ử được cùng nàng áo đen hơn bảy chiêu rồi ồ nguy rồi thất giác truy h ồ n đinh lại siêu độ thêm hai m ạ n g người nữa trước phụ chưa dứt lời thì một luồng lãnh quan g đã chớp ngời sáng l è tại đại điện tiếp theo sau đó là thân hình của hai gã áo trắng lông lóc quay tròn trong không gian và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở q u y ế t ma thể yên nhân giọng trầm trầm g â y sợ n ó i thủ pháp tuyệt vời lão phu hôm nay mới rộng tầm mắt đ ả o ti ê nhãn n quan g nhìn khắp mọi người và cuối cùng bị k h ẩ n lại nơi vị trí của lam n h ư võ thủ lãnh của thiên sơn tứ kiếm cùng thù nhất thiên lão chúa của liêu đông tứ lão quyết ma thể yên nhân m ờ i âm thầm tiếp lời còn trù trừ gì nữa mau ra tay cho rồi trước ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự uy lực của lão ta lam n h ư võ cùng thù nhất thiên tuy thầm khiếp h ả i tài nghệ của đối phương cũng đành phải bậm môi làm gan e dè từng b ư ớ c sông lên cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý đoạn song song rút phan trường kiếm ra khỏi bao nhanh như gió cuốn tung ra một chiêu sát thủ chiếu thẳng trên mái nhà làm như võ là đầu lĩnh của thiên sơn tứ kiếm tất nhiên là trên lĩnh vực kiếm thuật phải có một trình độ tương đương xuất chúng lại được thêm sự hỗ trợ của t h ủ nhất thiên cũng là một tay kiếm lừng danh miền liêu đông qua sự liền tài công kích của hai người tầm quy lực nhất định là phải vô cùng khủng khiếp ánh kiếm vừa tung lên kiếm kình đã dù xé gió như bảo vũ hà chí bình không n g ớ chắc lưỡi hít hà Wow, kiếm pháp thật là dịu tuyệt đó thứ p h ụ áo hồng cười lạc nói có gì mà dịu tuyệt đấy chỉ là c h i ề u thương long xuất hải coi ra dữ dằn nhưng tiếc là chưa đạt đến mức điêu luyện của nó l à m như võ vừa trổ ra một đoàn thương long xuất hải thân hình thì đã như một con rồng xanh lồng lộng quai tích giữa đạo kiếm k h o a n của mình thù nhất thiên thấy đồng bọn đã vỡ tuyệt kỹ bình sinh gã cũng tức tốc d ù n g nhanh tay kiếm trái ngược d ờ i lối tấn công dù dục ào ạt của lam như võ thấy kiếm c ủ a gã nhẹ nhàng phân biệt thành ba d ầ n kiếm quan chiếu thẳng vào ba vị trí đại quyệt của đối phương mà thóc tới nữ làng chè áo đen trước thế công dữ dằn của s ô n g phương chẳng mãi m a i rúng động nàng ung dung phất khẽ ống tay áo lụa một dần lãnh quan liền đó mà bắn ra khỏi tay áo d ư ợ t xuyên qua d ò n g đai ánh kiếm của hai người nổ bốc lên một tiếng khẽ và phân thành hai hướng dèo nhanh tới s ô n g phương thiếu phụ áo hồng khẽ chắc lưỡi thang lại hai kẻ bỏ mạng vơi thất giác t r u y hùng đến rồi quả nhiên ánh kiếm đ a n loang l o á n bỗng tác phục một cách nhanh chóng kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân người ngã d u i trên mặt đất chết không kịp giải d ụ một cái nào g i à n g đại điện lúc bấy giờ chẳng khác chi một động ma hay hang quỷ d ờ i tám cái s á t người máu me đầm đ ị a với chín h cổ quan tài đỏ chói dời ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc không cùng bộ mặt nạ máu ghê g ố m của q u y ế t ma thể y nhân đang lầm lì nhìn lên từng cái xác chết một mỗi nạn nhân đều in nhau một hình trạng nơi thái dương n g u y ệ t bị cắm lúc vào một mũi thất giác truy hồn đinh óng ánh màu bạc ánh mắt của lão bỗng ngời t ủ sát khí nhìn thấy nữ lan b ị c h mặt áo đen từ ở trên đỉnh nhà lao xuống đứng cách lão độ của năm thước thôi thứ ư nữ áo đen chân vừa chấm đất đã trỏ tay về phía lão lanh lãnh quát t o n lần sau gặp mặt đừng có hòng ta tha cho ngươi cút ngay quyết m à thể y nhờ nghiến rằng c à n g két、ừ. đừng có lớn lối ta sắp sửa xé xác m ì đây kẹp theo tiếng hét ngọn trảo từ tay của lão đã phủ đến mặt của đối phương với một tốc độ kinh hùng thiếu nữ áo đen buông ra một chuỗi cười khẽ chỉ nhẹ lát người đã d ọ t ra b ã i tám bước tránh khỏi tầm trảo lực của đối phương rất là dễ dàng q u y ế t ma thể y nhân biết trảo vừa rồi rơi vào khoảng trống lão kinh hãi nghĩ thầm t ò n lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bực khôn hồn chạy trước là t h ư ở n g sách thôi ý đã quyết lão thình lình nhất người bổ nhanh về phía phò tượng d ơ i một đoàn tấn công sấm sét quật dù vào hướng của hà chí bình đang n ấ p một chữ cực kỳ tầm ảnh từ lúc mới bước vào điện quét mắt nhìn sơ qua tì nhãn quan tuỳnh nhệ của lão đã phát giác ra ngay chỗ núp của hà chí bình thừa dịp không ai ngờ được lão tung ra một đoàn sát thủ định giết chết chàng trong tức tốc để trừ hậu quả n trước biển cuộc quá chừng đột ngột ấy t h i ế u p h ụ áo hồng muốn cứu thì cũng không trở tay cho kịp hà chí bình chỉ kịp rú lên một tiếng ngắn n g ủ n rồi gục xuống mê thiếp ở tại trận nữ làng áo đen tuyệt không ngờ quyết ma thể y nhân lại rắp tâm sát hại cho được hà chí bình vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường nàng dọi lát mình xông lên c h ặ n lối của quyết ma t h ể y nhân đã như là một chiếc cầu vòng ngũ sắc bắn giọt ra khỏi cửa miếu ngay khi ấy thì từ trên đến nhà b ó n g buông mình đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò định chẹn lối thoát thân của quyết ma t h ể y nhân nhưng vì động tác hơi chậm hơn chỉ một thời tức tác thôi đành sống mất đối phương nữ làng áo đen vội quay sang chàng thúc giục tôn huynh đuổi theo mau người ấy với chiếc khóa ngọc rất có thể là đang dính líu với nhật gã t h ư n niên áo trắng vừa xuất hiện kia không ai khác hơn chính là hoa sĩ kia nghe xong lời của cô gái áo đen chàng chẳng kịp hỏi cặn kẽ ra sau vội bắn mình đuổi theo ra khỏi miếu hà chí bình bị phải một trưởng của quyết ma thể y nhân đã ngất liệm như chết không còn biết chi nữa đến lúc mở mắt tỉnh lại chàng thấy mình đang nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời chung quanh trên mình ánh nắng t r a n g hòa khắp nơi nhưng tuyệt không có một bóng người t h o a n thoảng nơi miệng một mùi thơm và đắng đắng chàng thầm nghĩ có lẽ là ai đã cho chàng uống thuốc trị thương cho nên thương t h ấ y của chàng đã nghe đỡ đi rất nhiều ngược chiều trí óc trở về quá khứ chàng thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng chàng hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chỗ này chàng ngẩng đầu nhìn lên nền trời dần thái dương đỏ rực như quả cam chính mộng vừa mới nhú khỏi rặng cây ở xa t í c h thoáng kinh ngạc chàng lẩm bẩm lấy mình Ô, c h a lẽ ta đã ngủ trên đỉnh quan sơn này suốt một ngày một đêm đấy sao đang b à n hoàng ngớ ngẩn chợt một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên tiếng ca thê thiết dài đoạn như giọng than u uất của một quan h ộ như tiếng q uất nghẹn ngào của chinh phụ bên cạnh gói chiếc trời đêm giữa q u a n g sơn vắng vẻ chung quanh tầm mắt chỉ là núi thẳm viền mây trời bỗng dưng g i a n g lên giọng ca rười rượi ấy khiến cho hà chí bình có một cảm giác s ờ n s ợ n tưởng chừng như là mình đang lạc vào một chốn c ủ a chuyện lêu i trai lòng tò mò nói vậy chàng nghiêng tai nghe kỹ âm thanh đoạn q uể u ả i đứng lên rồi bước theo tiếng vọng giọng、dòng、ca mỗi lúc càng nghe rõ hơn hạ chí bình có cảm giác như mỗi lời ca là một tiếng thổn thức mỗi dòng lễ cuộn trào bao chiều nắng rụng nhìn mây s á m bào trắng đêm dài đếm ánh sao mang mang kỷ niệm tràn tâm khảm lệ n h ú n g thời gian chợt cuộn trào mười lăm năm chẳng sầu ly cách lòng vẫn tơi bời ngọn lửa yêu thứ nhất là những câu cuối cùng khi gọi đến tên của người yêu tuấn s i ê u ơi h ỏ i tuấn s i ê u chàng ở phương nào chàng ở đâu hà chí bình nghe như tiếng hát d h ì m dần trong tiếng nấc nghẹn ngào mũi của chàng v ẫ n cảm thấy c a y c a y cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu đã mang một tâm hồn đa cảm lại đang trong trạng hú của mất nhà tan cha bị kẻ thù sát hại mẹ chưa rõ chết sống vật lạc phương nào thân chàng đang trong cảnh rạc rài vô sở định giữa khi tâm sự ngổn ngang nhiều n ổ i thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế chàng tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ chàng băn g khoăn lòng rồi hỏi lấy lòng tuấn siêu trong bài hát kia phải chăng là hà tuấn siêu tên tộc của cha ta nhưng một ý niệm khác liền hiện lên phủ nhận n g à i ý tưởng trước vì rằng nếu tên tuấn siêu trong bài hát đúng là tên của cha chàng thì cái hát kia với giọng tha thiết ấy ít nhất phải trải qua một thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha chàng v ậ y bà ta là ai người tình hay người vợ của ông vô lý vì theo lời lão bọc lưu tương thường kể cho chàng biết thì cha chàng rất chính đính trên vấn đề tình cảm không hề gian díu cùng ai còn mẹ chàng nghe như đã chết chết vì tai của cha chàng hạ độc t h ủ không lẽ đây là một sự trùng tên càng hoài nghi càng tò mò càng gia tăng thúc đẩy chàng quyết định tìm xem người đàn bà kia là ai nương theo phương hướng của giọng hát chàng mạo hiểm một lần theo hốc đá cành cây tuột dần xuống d á c h núi mò mẫm tiến dần tới chàng bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từng d á c h cao thẳm mà chàng vừa tuột xuống ánh mắt bỗng chạm phải hai chữ to khắc sâu vào vách đá quyết nhai giữa vách đá xanh rì màu đỏ chữ càng nổi bật hơn dưới ánh nắng chối chàng trông tựa như là phết bằng một chất máu tươi vậy hà chí bình lẩm nhẩm quyết nhai quyết nhai chàng có lần nghe qua cha chàng là hà t ư ớ n g siêu đề cập đến sự liên quan về quyết nhai chẳng hiểu có phải là quyết nhai mà chàng đang đặt chân ở đây không nếu rằng phải thì quyết n g a y này là một nơi ổ cọp hang rồng thế tại sao chẳng có một ai canh giữ cả giữa khi phân d â n đột nhiên một bóng đỏ chót từ ở trên m ú t cao bắn vút xuống trước mặt của chàng hà chí bình giật mình sợ hãi tháo lùi về sau mấy bước định thần nhìn kỹ bóng đó là một người dốc dáng trung bình mặt c h o khuất bằng d u n g lụa cũng màu đỏ chỉ khoét hai lỗ thủng để đủ nhìn từ hai lỗ thủng ấy bắn l è ra đôi tia nhãn quan g sắc bén như điện chiếu thẳng về phía chàng môi giọng nói cũng kém l ư ỡ lùn g từ sau d ù n g lụa vang lên n h ả y côn dám xông vào địa phận quyết nhai này có lẽ người hết muốn sống rồi chắc thanh năm nghe ra là một nữ nhân và dường như rất là quen tay chàng không khỏi lạ lùng tự nhủ giọng nói cùng đôi mắt sao mà nghe quen quá dường như là đã gặp ở đâu rồi thì phải hai nàng là thiếu nữ trung niên xinh đẹp mà ta đã gặp hôm nào đây chăng người áo đỏ lại lạnh lùng tiếp lời nhảy con sao không trả lời bị câm rồi sao hà chí bình tức giận nói tại sao người mắng ta vì vì mặt thì bao kính nói nàng lại ấm ớ nhất định là chẳng phải kẻ tốt chi người áo đỏ giận dữ quát o người mắng ai vậy hà chí bình cười lạc người không quyền quản đến người áo đỏ càng s ô i gan hơn nếu người dám dỗ ngực bảo là mắng ta coi chừng cái thủ cấp của người đó h à c h i bình cười khải muốn mắng ai là tùy thích ở ta nè người áo đỏ trước sự cương ngạnh của chàng đành lái chiều câu chuyện sang hướng khác này nhảy con mi trèo xuống vực này để làm gì vậy tìm người ca hát đó người áo đỏ thầm vật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay tìm kẻ đã chết để làm gì ánh mắt của áo đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng hay đang tư lự một điều gì đó hà chí bình bật cười g i a n g <cười> ngươi đùa sao kẻ đã chết mà còn ca hát được sao chứ người áo đỏ giọng nghiêm chỉnh m ã i ai thèm đùa với ngươi người ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn mười năm nay rồi đến lượt hà chí bình kinh ngạc người đã chết mà còn biết ca hát thật sao ai gạt ngươi làm gì chứ như thế cái ấy đã thành quỷ rồi còn gì nhưng hạ chí bình dục hoài nghi hỏi trở lại quỷ ư làm gì có chuyện dị đoan đến như vậy chứ hơn nữa quỷ lại biết ca hát quả là một chuyện lạ hy hữu trên thế gian này đó người áo đỏ ẩm ờ rồi tiếp lời không phải quỷ mà là ư u hồn đó hạ chí bình càng kinh ngạc hơn là ư u hồn ừ không sao tin được chàng hỏi gặp làm sao ngươi biết ta rất đồng tình cuộn nạn nên thường đến thăm n o n chàng lại hỏi giữa người và ư u hồn ấy có dính l i ế u gì hà chí bình dục hỏi sang chuyện khác lúc nãy tôn giáo bảo là ta xông vào khu vực của quyết nhai này phải chăng vì hết muốn sống thế tại sao ngươi thường nhật ra vào mà chẳng bị nguy hiểm gì người áo đỏ bị hỏi hơi nghiện ta ấy à không ai cấm cản được ta hà chí bình dỗ nhẹ vào ngực của mình và nói thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi người áo đỏ hừ lên một tiếng chưa kịp đáp chi thì bỗng từ trên đỉnh cao vọng xuống mấy tiếng hú to thanh âm vội lòng l ộ n g xuống đáy g ự c hà chí bình giật bắn người biến s ắ c người áo đỏ thấy thế liền cười khải lúc nãy chồng m ì cứng c ỏ i miệng lưỡi nha giờ đây thử xem mi chạy đi đâu hà chí bình đảo nhanh mắt nhìn xem c ụ c diện bốn hướng thấy có bóng người loáng động đủ bốn bề chàng chưa dứt hết kinh mang thì bốn gã đại hán đã bắn rơi thân hình đáp sát cạnh chàng tất cả đều một loạt s á t phục năm màu lè loẹt như nhau và trên khuôn mặt đều trùm kính bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê s ợ hà chí bình biết là đã đụng đầu với lũ giáo đồ của quyết ma thể y nhân chàng sợ hãi tháo lùi luôn mấy bước tên quyết ma đứng ở phía bên trái chợt buông tiếng cười khằng khặc h <cười> nhóc con mi mò đến đây để chịu chết có phải không hà chí bình vừa d ẫ n vừa sợ lặng im không thốt một tiếng h ê n h quyết m à đứng ở giữa hừ lên một tiếng rồi nói <cười> nhóc con mi cầm sao tại sao không trả lời gã đứng ở bên phải cũng âm trầm lên tiếng đừng có vờ ra ngốc không qua mắt nổi các ông đâu khai mau ai x ú i mi đến đây hà sĩ bình vừa định mở miệng mắng lại thì chợt nghe bên tai y g vang lên một giọng nói thật khẽ nhóc còn màu bước sang đây chậm một chút là mất mạng đó hà chí bình vội quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy mỗi một người áo hồng bịt mặt khi nãy đang ngồi trên phiến đá to cách chỗ của chàng độ ba trường nhắm mắt dưỡng thần im lìm như một pho tượng đá vô tri vậy chàng biết ngay kẻ ra chỉ thị vừa rồi chính là quái nhân áo hồng ấy chứ không ai khác chàng lập tức y theo lời chàng xây gần về phía ấy hai gã q u y ế t ma đứng ở bên cánh phải liền quát to nhảy con định chạy đi đâu ánh tai l ò n g theo câu quát nhấc lên chợp dứt đến đỉnh đầu của h à chí bình tuy là một thư sinh yếu đuối nhưng võ công của chàng cũng không quá đ ổ i tầm thường lắm chỉ thoáng nghe hơi gió ập xuống đầu chàng cắp tóc nhào người xuống đất lăn tròn bên cạnh quái nhân áo h ồ n gã g q u y ế t ma nọ ngỡ chắc rằng với cái chợp ấy thì thế nào cũng hạ ngã được chí bình chẳng ngờ chỉ chợp vào khoảng không khiến gã chớ ơ với lỡ bộ cơ hồ bị té gã sôi vận rống lên như sấm không ngờ mi cũng gió vẽ chút ít gió cồng hãy nhận t h ấ y một chữ của ta lúc bấy giờ thì hà chí bình đã bò được đ ê n cạnh quái nhân áo hồng và đã d ộ i xè rộng g i ặ t áo ra bảo chàng mau chui vào trong tà áo của ta bọn chúng lại nhào đến tóm mi kìa hạch chí bình đã như một con chim phải ná không cần phải suy nghĩ thiệt hơn nghe bảo đã chui tọt vào phía sau vạt áo của đối phương một mùi hương ngào ngạt lập tức nhẹ s ô n g lên mũi chàng bất giác thẹn ẩ n đỏ cả mặt mày ồ quả nhiên là một nữ lan không ngoài sự suy đoán của mình cùng lúc ấy thì bên ngoài một lượng kình phong đang ào tới nữ lan g áo hồng hừ lên một tiếng to p h á t động ống tay áo đẩy dồn luồn g kinh lực của đối phương d ộ i ngược trở lại bị sức phản d ộ i quá kinh m ả n h gã quyết ma nọ trôi lùi về phía sau luôn mấy bước mới đứng dững lại được thân gã quyết ma đứng ở chính giữa lạnh lùng buông i ọ n g bằng hữu phương nào xin cho biết rõ đại danh nữ lan g áo hồng hừ khinh miệt nói người chưa xứng để hỏi đâu khôn g hồn thì cút ngay bằng cưỡng lý nơi quyết nhai này sẽ thêm bốn tên quỷ mới đó gã quyết m à b u ồ n tiếng cười dài <cười> nếu m ì chưa hẳn là mù tất phải biết thân phận của bốn ông đây là ai chứ nữ lan áo hồng cười lạc <cười> nhóm giáo dân quyết m à thế y nhân lũ n g ư ờ i chỉ dọa được những kẻ khác thôi trước mặt ta thì đừng h ô n g gã quyết m à giận dữ rống lên dám to g à n g buông lời chống đối cùng bổn thánh giáo ta sẽ cho mi chết không đất chôn t h a y miệng thốt năm ngón tay đã xỉa ra một chiêu ngủ đ ỉ n h chỉ càng khôn t ổ thẳng vào mặt của nữ lan nhanh như năm l u ồ n xét t ổ vẫn ngồi im một nơi không tránh không né nữ lan áo h ồ n g tay phải khẽ nhấc lên một luồng kinh lực theo đó mà tuôn ra một đoàn thôi tinh trích nguyệt phản công thế trưởng như lượng sống dữ dằn đẩy tuốt gã huyết ma văng bắn lên t í c h ở trên cao hơn cả trượng đến lúc rơi b ị c h xuống đất thì thân hình gã chỉ còn là một cái xác không hồn b à tình huyết ma còn lại đều biến sắc kinh mang sau cái nháy mắt cùng nhau cả ba lập tức liên tay xông lên phủ dây khắp ba mặt trong một khoảng l o á n thời gian chúng đã tung ra hơn mười chưởng và tám cước thân hình của nữ lang áo hồng b ó n g c h ó c như bị chìm ngập giữa bóng cướp chưởng sơn kình phóng từ chưởng cướp không nớt ào ào tuôn ra phủ tủa khắp mình của nàng như tường đồng d á c h sắt nữ lang áo hồng ung dung quấy động đôi tay áo đỏ thấy công xem ra mềm mại nhưng sắc bén hơn cả gươm đao bắn xé khỏi vòng kình lực của đối thủ chiếu vào những nơi ác hiểm của ba người kia hạ chí bình úp mặt vào giặc áo hồng của nữ lang t à i nghe tim của nàng nhịp đập đều như khúc n h ạ c mùi t h â n ngây ngất từ da thịt của nàng toát ra khiến cho chàng ngây ngất bàng hoàng mỗi lúc luồng kình phong bên ngoài quét lên người của nàng lập tức như có một luồng khí lưu từ thân hình của nàng t o á t ra làm căn phòng vạt áo vừa che chở cho chàng vừa đẩy bật kình lực của đối phương bay lui trở về thình lình chàng nghe nữ lang áo hồng b ó n g quát to ngừng tay ba gã q u y ế t ma đều giật mình đứng tay rồi trố mắt nhìn xem đối phương nói gì thiếu nữ áo hồng bỗng lại quát tiếp các n g ư ờ i hãy tự quỷ đi một mắt ta sẽ tha cho khỏi chết ba gã q u y ế t ma thoạt đầu kinh ngạc nhưng lập tức trở lại gã đứng giữa cười ghê rợn nói <cười> mi bằng vào đâu mà dám bảo như vậy hả nữ lan áo hồng lặng lẽ thò tay vào túi lôi ra một chiếc mặt nạ máu nho nhỏ lạnh lùng đáp bằng vào món này có được không chợt h ấ y lệnh phù của huyết ma thể y giáo ở trên tay đối thủ bà gã cùng giật mình vội quỳ mọp xuống rời lấm lét sợ hãi nữ lan áo hồng lanh lảnh tiếp lời còn chưa mau động thủ mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt của mình mau lên bà gái huyết ma cất tiếng yêu cầu chúng tôi lúc già nhập bản giáo đã móc đi hất một mắt rồi nếu giờ đây quỷ thêm một mắt nữa thì đã thành mù hẳn mong người thương xót cho nữ lang áo hồng vẫn lạnh lùng như tàn nhẫn ai bảo lũ ngươi trước giáo lịnh dám dở thối hung hăng niệm tình cầu sinh của lũ ngươi ta rộng mở lòng nhân phần nào vậy thì trước mặt giáo lịnh bà ngươi phải đem võ công ra tỷ thí kẻ thắng sẽ được tha khỏi quỷ một mắt nhưng phải tự quỷ đi một tai hoặc một chân hai tên kém tài kia thì phải đành số phận với hình phạt là hãy quỷ đi một mắt còn lại rồi phải dìu nhau sớm cút khỏi nơi đây nữ lan áo hồng vừa dứt lời thì tên quyết ma đang quỳ ở giữa thình lình giật đôi tay sang hai bên đồng bọn khiến cho hai tên trong cơn bất phòng đều ngã quỵ xuống đất hết bật chòi d ậ y nổi nữ lan áo hồng hừ l ạ n h nhạt nói <cười> nhảy con thủ đoạn khá là lan độc đó cho mì tự chặt lấy một chân kỳ dư hai tên kia phải màu tự quỷ mắt ngay gã quyết m à đang đứng giữa bỗng mím i môi rồi đứng phát lên rút phăng thanh trường kiếm ở sau lưng ra nâng lấy chân của mình lên chém mạnh xuống rồi chỉ nghe p h ậ p một tiếng quý t h í n h giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi hai của tác giả giả kim du n g đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s ạ c h để theo dõi tiếp phần 33 trong chương trình kỵ sau xin tạm biệt